Đây và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Vai dân trí, Dấn dân trí, hầu dân sinh. Một bức thơ nhận từ lâu, Để khi tôi mãn phần, Sẽ nói tên người viết. Khi thương, Không biết để đâu cho vừa, Tình vợ chồng thương nhau, Lớn hơn tình thương cha mẹ, Đến khi hết thương nhau rồi, Ghét, thù giặt Và nhỏ mọn, Không nào bằng. Dưới đây, Là kể lại buổi hòa giải bất thành, Trước khi tan vỡ. Hát, Người hỏi, là bạn chung của nam và nữ nơi giải hòa là phố lầu số 34 đường Bona trước đây là nơi trú ngụ của cặp vợ chồng Nguyễn Thuận Thiên và chị Emily Ben vốn người đồng xứ Sóc Trăng giới hát nam và nữ từng dưới là cơ quan xuất bản tờ báo vừa pháp văn vừa việt văn do nhà y sĩ Lê Văn Trường làm chủ, biên tập viên Là Nguyễn Hữu Lượng Cao Thượng Thinh Long và Hồ Cháu gọi bằng cậu Và chú của Pierre Nguyễn Thuận Thiên Đã kể nơi trên Tờ báo ấy nhan là gì Lâu quá nay đã quên mất Hỏi Hôm nay tôi xin đứng làm trọng tài Muốn hòa giải cho hai người vốn là bạn thân từ nhỏ Hãy bắt tay nhau lại Dầu chi xin đừng oán giận nhau Và xin hãy bình tâm bày cạn nỗi lòng cho chúng tôi đây hiểu rõ mà tìm cách hàng gắn quả mây còn được và xin trở lại từ đầu dây mối nhợ vậy nghe tôi hỏi. 1. hỏi Hai người ban sơ vì sao biết nhau? Nữ. Năm 1927 tôi vừa 16 tuổi học trường nhà trắng với các bà sơ gần sở thú Dương Bách Thảo, má tôi bắt về nói rằng con gái không cần học nhiều. Và anh này do thầy tôi, kế phụ Dắt về nhà, ăn ở tại nhà Nên quen nhau là vậy Nam Tôi không giấu Năm ấy tôi đã 26 tuổi Đã có vợ, nhưng vợ bất chung tình Tôi và người ấy thôi nhau Tôi lang ban liêu lỏng Định trả thù, không ưa đàn bà Nên chơi bời theo giới đần ca hát sướng Bỗng gặp ông thân của người này Thấy tôi linh đinh Lời ông ấy nói nên rủ tôi về nhà ở đường Phan Đình Phùng. Tôi gặp cô này do ý tứ và bắt thương từ đó. 2. Hỏi Lúc nào hai người định cưới hỏi để thành chồng vợ? Nữ Hai tôi sống chung một nhà trong hai ba tháng. Dạo bữa ăn, tôi thường nghe thầy tôi khen người này học giỏi, đã đậu nửa mảnh bằng cò mi, cơm mít. Một hôm, thừa lúc thầy và má tôi đi vắng, Người này hỏi tôi có ưng lấy y làm chồng và tôi ưng đại. Nam Như đã nói, đời vợ trước lấy nhau vì tiền tôi ăn xài to lớn. Nàng đã không sắc, lại phạm tội ngoại tình. Tôi bắt được nên ly dị. Khi gặp người này, hai tôi được tự do đi với nhau khi sở thú, khi dùng cơm nhà hàng. Mấy lần gạn đục lóng trong, nàng không chê tôi đã có vợ và lớn hơn nàng đến 10 tuổi. Tôi mê nàng, dì sắc Và thấy nàng rất ngây thơ Nên mặc dầu bạn tác có khuyên can Một lẽ nàng vô sản nghiệp Hai lẽ nàng quá tự do Và cư xử quá theo tay Tôi không cần nàng có tiền Bất chấp lời đồn đãi tiếng xấu Khi tôi hỏi nàng ưng liền Nên tôi về Sóc Trăng nói với ba tôi Một hai đòi trầu rượu cưới nàng cho được Và cho ba tôi hay Nàng là cháu nội không khai sanh Của bà Phủ An Nàng ưng tôi mặc dầu chân lệch về tuổi tác và sau này tôi có hy vọng làm cho bà hồi tâm nhìn cháu thì còn gì bằng. Và nếu không cưới được nàng, thì tôi xin đi học phương xa, và đi học xa là điều ba tôi kỵ nhất. Ba, hỏi. Hai người có cân nhắc lợi hại điều hơn lẽ thiệt kỹ càng không? Nữ. Tôi lúc ấy còn nhỏ, không biết cân nhắc là gì. Sự thật, trong bụng chán ở dưới cha ghẻ, tình thế bấp bênh, Thầy và má tôi bài bạc thua lỗ nhiều. Người này đến gặp lúc nên tôi không cần suy xét. Giả lại má tôi ưng và nhất định gã kia mà. Nam Tôi tuy không liều lĩnh và nhất là đã có trí khôn. Tôi không sợ nghèo. Tôi quyết tâm lấy nàng cho bằng được. Nếu khổ mà được vợ có nhan sắc thì đủ đền bù. Sự thật tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ăn thua nơi mình biết dạy vợ và vợ rủi hư là tại nơi mình. Nghĩa là lấy cho được và hai đứa sẽ khởi sự bằng con số zero 4. Hỏi Bấy lâu vẫn hòa thuận với nhau chứ Nữ Đã quên hết rồi chỉ nhớ cái buồn còn lại ngoài ra 19 năm chung sống cùng ăn, cùng ở, cùng đi xem hát dự tiệc, đánh bài dư vị là con số 0 không, không còn gì hết Nam Ừ, còn chứ còn như lúc trùm mền kính mít lục đục gối chăn còn chứ còn như cảnh một cái khoái lạc nhỏ chứa trong một bọc bất mãn thật lớn khát khao tự do buổi trước nào cờ bạc nào nghe ca nào rượu gái và hy sinh không thì giờ đánh giật và còn chứ còn cái ngán sắm đồ đạc bằng ghế nhưng cũng nhờ vậy mà còn lại mấy cái tủ sách bằng gỗ cẩm lai bây giờ làm sao sắm được và mớ sách chuột gặm và mớ đồ sành cũ Họ chê bỏ lại Chỉ lựa nhón và lấy kim cương Năm Hỏi Lúc nào hai người định xa nhau Nữ Không phải hai người gì hết Tự một mình tôi định Nước chứa lâu phải tràn Mỗi bữa một chút chạy ngày Bực quá Lại nửa vợ chồng không con Ở nửa cũng vậy Thà trả tự do cho nhau Tưởng còn sướng hơn Nam Sống 19 năm quả thấy quá dài Nhưng tôi vẫn bần dùng, không nhất định phải thôi nhau, vì tiết công uống nắng, cây cảnh dầu chưa mấy bằng lòng. Nhưng cũng công của mình dạy từ cho học đàn, học nấu ăn với mấy tay đầu bếp khéo. Dạy văn không xong, dạy qua lời ăn và cách cư xử. Nay kể đã thành công, không lý để cho người khác ăn trái của cây mình trồng. Từ hiểu lầm với nhau chút đỉnh qua vài cái trái ý con con, chuyện ít xích ra nhiều, Đến như nay vậy đó 6 Đôi đàn kể hết lại coi Vì những lý do gì mà quyết thôi nhau Nữ Chuyện có hơi dài Tôi kể ắt không nhớ đủ Nhưng sự thật Vì một ngày một bực thêm Mấy năm đầu quá tôi thương thiệt Không thương làm sao Ở với nhau đến nay đã được 19 năm Duy anh ấy lúc ban sơ Tỏ ra biết chiều chuộng Bởi má tôi thấy dễ dại dễ biểu Nên mới gã con Sao má tôi rõ lại má tôi lầm Và lúc má tôi đau Khi hấp hối Thường trách anh ấy làm theo đầu óc Đành bỏ gia đình của má tôi Mà tách ra riêng Ngầm xinh và đổi được về tỉnh Sa Đét Lúc giận má tôi trối riêng với tôi Nên lựa người khác Anh ấy vẫn không biết Và càng ngày càng trổ tánh độc tài Ở Sa Đét anh ghen vô cớ Xin đổi về Sóc Trăng Sự thật anh ấy có công làm cho tôi Ăn được gia tài của bà nội tôi thật Nhưng về Sóc Trăng Tôi phải làm dâu Nói đúng ra cha chồng Tôi vẫn gọi ba Người rất rộng lượng Nhưng tôi phải phục sự luôn hai em trai của ảnh Và một em gái Rồi vài năm sau Anh ấy bị đổi về Cần Thơ Anh ấy cũng không bằng lòng Xin đổi về Sa Đéc Ở không được mấy năm Anh ấy lại xin đổi về tỉnh nhà Là Sóc Trăng lại nữa Kế gặp năm đảo chánh chạy tảng cư vào sở ruộng của tôi bận về anh thôi làm việc vì xin về hưu non từ năm trước rồi lêu lỏng không chịu làm gì hết chẳng những vậy lại ham đánh thiên cửu đánh mà trượt lại còn thêm có nhân tình hại tôi khóc hết nước mắt vì lúc ấy quả tôi thương ảnh mà ảnh không hiểu thấu lại chuyên quyền mua sách mua đồ cổ làm theo đầu óc ban đầu tôi không thấy hại nhưng về lâu anh ấy chỉ biết và chỉ xăm soi đồ cổ và đọc sách mãi bỏ bê tôi và chỉ ừ hữ từ tiếng một đến một bữa nọ một người em của ảnh vì giận tôi một lẽ nào đó đành lòng trúc lưu nhang thờ má tôi tuy lúc mất má tôi đã theo đạo thiên chúa rồi đưa lưu hương không còn cây nhang nào biểu tôi hãy đem thờ nơi chỗ khác nước lỡ bờ là vậy Nam tôi nhận có một phần lỗi vì quá tin điệu vợ chồng theo trong sách Và theo nề nếp xưa, tôi có ý quyền chồng thật, tôi cũng có nhảy rào một đôi khi và sự xảy ra tắc tệ như ngày hôm nay, em tôi có lỗi lớn, nhưng nó đã ăn năn xin lỗi, theo tôi cũng chưa phải một duyên cớ trọng hệ để vợ chồng phân ly như vậy. Nếu cho tôi biện minh, tôi thấy người này sanh dị tâm là tại tôi quá tin và quá dễ giải, ham coi sách và mơn mê đồ xưa. Để cho người ấy vui chơi tứ sắc Và tự do giao thiệp Tôi đã nuôi ông tay áo Năm ở Cần Thơ Lại chứa thằng tình địch trong nhà suốt mấy hôm Cho nó vui xem cạc mết Hội chợ Cái quả từ ấy mọc mầm Đến năm đảo chánh Tôi về hưu non hết tiền Sai y thị lên Sài Gòn bán bớt kim cương chi dụng Y ở luôn mấy tháng xa nhà Rồi khi tôi lên được đất Sài Gòn Chẳng lành thì chớ tôi lại sai y lấy chìa khóa tủ sắt trở về sóc trăng. Khuân hết trụm kim cương, nữ trang lên hết trên này, rồi tôi lại cao thượng không giữ của ấy cho mình, vì lúc đó tôi ở đậu tạm nhà chị Emily, nhà không có tủ khóa chắc chắn. Tôi tự nghĩ nếu mình nhận bao nhiêu của ấy mà không giữ đảm bảo, đuổi mất thì sanh nghi kỵ giữa tình anh em. Và cũng là một dịp thử bụng dạ đàn bà, tha để cho y thị đem về giữ lấy, Nếu con thì còn luôn với người Và giàu cho mất thì càng rõ Vợ đã sanh lòng khác Cầm lại làm chi cho thêm bận chân bận cẳng Ấy cũng bởi tôi quá cao thượng Nên bị quân tiểu nhân nó đoạt của Và đoạt luôn vợ Chỉ nó thấy của quá nhiều nên chóa mắt Ban đầu nó tính làm con bướm hút nhụy qua có chủ mà chơi Này nó thấy qua có sắc Lại nhiều hương Nên nó dành làm chủ qua luôn Y thị vì chán tôi quen làm chồng lâu ngày không biết mân trớn chiều chuộng như buổi mới gặp nhau nay y đụng tên này buổi đầu vẫn lời ngọt tiếng êm nên cư xử nhã ái y lỡ bước và biết tánh tôi câu nệ nên đành thôi nhau là vì vậy tôi cũng không tiếc lắm vì nàng nay tuổi được 35 có sắc có tài cũng nên để cho nàng thí nghiệm một tình duyên mới riêng tôi tôi buồn thật bụng muốn tính đi thật xa Lên đế thiên đế thích Làm bạn với đá cổ Với rừng già Tưởng thích thú hơn Nhưng muốn làm vậy mà số trời khiến khác Tôi chỉ biết mình còn đủ tay chân Thì còn kiếm ăn được Và vì vậy mà nay tôi tin có số trời Ai chê tôi hũ lậu tôi xin chịu 7 Tôi hỏi câu này có hơi quá đáng Nhưng phải hỏi để cạn xét vấn đề Vậy chớ kể về vật chất sinh lý Hai người có xứng với nhau chứ nữ khác nhau một trời một dực Duy băng sơ không xét nhiều nên không rõ biết y quá nghiêm nghị quá ham học, ham đọc sách ham chơi đồ cổ, nói kể chuyện thì cả kê dông dài tôi thì muốn nghe vắng tắt không cần văn chương tôi ham bài bạc, ham đi xem hát ham giỡn, ham cười mà vợ chồng ăn ở về lâu những việc tôi ham thì anh ấy ghét những gì anh ấy ưa thích thì tôi bực bội tức buồn Tôi thấy kéo dài như vậy chỉ làm khổ cho nhau nên thôi là phải. Nam Vừa xứng nhau mà vừa không xứng chút nào. Kể về cân xứng, về thể chất mặc dầu trên lệch nhau 10 tuổi nhưng ra đường tôi không đến nỗi làm hư câu xứng đạo xứng kép. Bình thường tôi vui tánh và cái gì cũng bỏ qua được. Chỉ khi nào có sự gì trái ý thì tôi quả là một đứa điên. Tuy không vỗ vàng đập chén ai lại không biết tôi là nhà chơi đồ cổ và si mê dĩa chén nhất đời, đầu dám đập. Nhưng trái ý tôi thì tôi dứt khoát ngay, không năng nỉ giả lã gì được. Cái khó tánh ấy bây giờ trở lại hại tôi mất vợ, vì y thị biết tôi nay nói ngoài miệng tuy thứ tha, chứ sau này không thứ tha được. Một lẽ y còn sắc, còn tiền nhiều, nên cậy ý thế. Một lẽ khác, tôi xuống nước mà y nằng nằng không bỏ qua chuyện đổ lư hương, thờ phượng nữa do đó là một cái cớ mà thôi chớ Man nha từ lúc ở Cần Thơ đến năm chạy lên Sài Gòn thì cái mầm đã trọng và đâm chồi nảy từ tôi có tài nào kéo trở lại thuyền xưa Hà huống Du cờ đã về tay hợpp Phi sắt đựng cá bụng xoạn kim cương Ngọc Thạch không kể vòng vàng nữ trang mà khi dứt tay thôi thiệt thọ nàng có c trong tay ra và trao lại tôi võn vàng 6 chỉ Chạm kiểu B bác tiênên kỵ thú nhất thì nhất quả mà tôi nay còn giữ kỹ vì là kỷ niệm của bổn thân ba tôi làm vừa làm sát vàng vừa chạm chỗ công phu nhờ y đeo không rời chớ bằng để trong t sắt của má và thầy kính thì năm xưa đã cầm cố và tiêu pha trong sò bài và me hết rồi hợp nữ trang phía C về tay đứa nhân tình trở nên chồng và chồng thiệt thì dứt tay Nói chí miên, nàng lúc ấy có trao lại tôi 3.000 bạc mặt, rằng khi nào anh túng tôi có thì sẽ cho thêm. Xích! Cũng bởi tại tôi quá cho tự do, cho nàng lân la sòng tứ sắc, đổ tam hường, để tôi được rảnh tay xăm soi đồ cổ. Tuy bề ngoài là xứng kép xứng đào, ra đường ai ai cũng trầm trồ khen xứng cặp, nhưng bề trong, trai quá mê sách và đồ cổ, gái quá ham bài bạc, chói nhau cảnh trống đánh xuôi càng thổi ngược, 19 năm kể đã quá dài. 8. Khi ly thân làm vậy, chớ phản ứng của đôi bên ra thế nào? Nữ. Không ra thế nào hết, lúc đầu tôi nhớ lại cũng thấy buồn buồn, nhưng cái buồn ấy đã bù trừ bằng sự rảnh tay từ đây, đứa nào cũng có tánh kiêu riêng, Tôi thì giận lẫy, anh ấy không biết trị thằng em mất dạy, đổ lư hương, lại cũng còn ghen, tức còn thương, tiếc chưa đành bỏ. Nhưng y ta, tôi biết, vẫn đắc mèo. Khi tôi bỏ rơi, ắt có người vớt liền, tôi định y không ế vợ, nên tôi không ân hận. Nam Lúc đầu như trúc tháo, đỡ thế nặng trên vai Tôi tiếc thì không tiếc, nhưng thương vẫn còn thương. Nhất là tôi có một ý tưởng ngông nghênh, để cho bà thử với một chồng khác rồi sẽ biết tôi có đề nghị và mượn bản tác giác đác khuyên lơn điệu vợ chồng nước nóng còn có khi nguội nhưng không ai nói nàng nghe thì tội gì phải lại lục có một lần từ Sài Gòn cách nhau mấy tháng nàng về nhà mà hai đứa không nồng nàng đêm lại gối ai nấy nằm tôi thầm biết có việc không lành nhưng mù mắt vẫn mãi tin là nàng sẽ xuống nước trước Cái số của tôi là vậy Chơi với bạn trai thì bạn trai lừa gạt Hai lần gửi niềm tin cho gái Thì gái cắm sừng Nỗi nóng đâm chết bạn Hoặc giết vợ bội tình Thì tù lụy vào thân Tôi chơi sách và tìm hiểu chân lý Trong đồ xưa, đồ cũ Ấy cũng do tiền định Cái gì về tay tôi cũng phải củ kỹ Có chúng xài rồi Thì tôi mới giữ được lâu Nói chí đáng Y bỏ tôi cho tôi không có ý bỏ y trước và chỗ thâm tình còn chưa lại là y chỉ lấy hộp sắt đựng kim cương do bà nội y để lại tôi thỏa nay thích vật xưa vật cổ chớ vật đắt giá dầu quý tôi cũng xem thường của bà cho chung mà tôi không dành phần lòng tốt của y là cho tôi mớ sách và đồ sành vô dụng này bao nhiêu ấy còn chơi được đến ngày nào sẽ về tay người khác tôi cũng cóc cần lo nghĩ tôi có chết trước y đi đưa thì tốt nhưng định bụng ngày nào nàng nhắm mắt nếu tôi hay kịp thì sẵn lòng vuốt mặt không cho vuốt thì tôi cũng tiễn đưa từ xa không chi cũng 19 năm ân ái, đồng lao cộng khổ nhưng trở lại cùng nhau nữa hay không là tùy nơi nàng chứ tôi năng nỉ như vậy kể đã là nhiều đàn ông, dầu hư đến đâu cũng phải giữ chút thể diện tôi có mặt cảm, nàng giàu, tôi thất nghiệp Nếu tôi cứ nhắm mắt để cho nàng tung hoành Và cứ ở và kéo dài Thì tôi không chịu chính Hỏi Có sinh ra phản ứng mạnh nào không? Nữ Không, không có phản ứng gì hết Tôi vẫn trọng anh ấy có bản tính cao thượng Bạn nào xấu anh không chơi Và không nhắc đến tên nữa Tôi đây khi thôi nhau Anh ấy sẽ tránh mặt Chớ đừng nói kiếm chuyện với nhau Nam Tôi đã nói rồi, về phần tôi nơi đoạn trước khóc giận, oán hờn đều vô ích. Cứ kể như đi thi mà không đổ, mà mình đã từng thi rớt đủ 6 keo kia mà. 10. Hỏi Như vậy chúng tôi vô phương hòa giải, nhưng cũng xin làm hết phận sự người bạn tốt của cả đôi bên. Xin hỏi tiếp, trong lúc hai đàn xa nhau, có lúc nào tiếc và hối hận toàn trở lại nối dây sắt cầm, Bằng không thì phải nghĩ dứt khoát hẳn ra tòa xin đi dị chứ. Nữ Tôi không định lấy chồng nữa, cũng không xin ly dị làm gì, miễn đường ai nấy đi là đủ. Nam Tôi để chừa một giây liên lạc, ai chết trước, người còn lại sẽ tiễn một bước đường. Tôi không cần phải ly dị, bỏ tiền cho thầy cải ăn uống 11. Hỏi Hai người tổ chức cách sanh sống sau buổi tự ly thân ra làm sao? nữ Tôi lấy lại tự do và tự ấy sống theo ý muốn, ban đầu định không lấy chồng, nhưng từ khi biết tôi trống chân cẳng, không thiếu gì trai đủ hạng tranh nhau rủ Quăng dây tơ, dây đỏ, luồn và lòi nhưng tôi đều thả trôi xong. Tôi tập hút thuốc lá, tôi lái xe cho chạy thật mau, không sợ chết, nhưng đó là nói pha phách chơi, chứ rốt cuộc anh ta đã có mối và mỗi ấy là bạn của tôi mới tức còn riêng tôi vẫn canh bài sòng bạc và nói không lấy chồng mà vẫn sống chung với một người trước gọi tôi bằng chị ngọt xớt nay ngủ chung một mùng nếu biết xấu thì đừng dẫn chơi và nay đã thành thiệt Nam người buồn nhất không phải hai đứa tôi mà là thân phụ tôi còn tôi tôi vẫn hãnh diện trả cho nàng tự do riêng mình xin trở lại làm công nhật sống ngày nào hay ngày ấy Định tâm phen này sẽ trả thù với bất cứ đàn bà nào lọt vào vòng tay. Ngờ đâu, trước còn trăng gió, sau ra đá vàng, thêm xanh được một trai, tự mình lấy dây buộc trói lấy mình. Một buổi sáng đi ăn phở, gặp một bạn cũ làm nơi văn phòng luật sư, người bạn ấy đưa ra một câu lạnh mình. Mày không ly dị cho dứt khoát, người ta đánh bài thua hết, sẽ bán tới đồ cổ sách xưa và bảo vật của mày. Sợ quá không còn tiếc tiền và phải nhờ thầy cải một luật sư, ông Lộc vốn biết từ lúc còn đi học quen gọi thầy chùa vì đầu trọc lãnh làm thủ tục ly dị phải thế đến bỗng giao hồ sơ cho một nữ luật sư cùng một văn phòng rằng sợ chỉ tư chửi tôi phải nài lấy hồ sơ giao cho một ông khác vì lý nào kiện để vợ mà phải nhờ tay đàn bà 12. Khỏi trong khi tòa chưa xét xử người này thấy người kia ra thế nào nữ Tôi tưởng tôi biết anh ấy khá nhiều, té ra tôi không biết gì hết cả. Bình thường anh ấy có tánh đa sầu đa cảm nhưng câu nệ, dường như anh ấy mỗi ngày hút đến hai gói cô táp. Người ta thuật lại anh đi làm đạp xe, quần cục, sơ mi tay ngắn và ốm hơn trước nhiều nhưng trông gọn, khỏe và không sợ ế mèo đâu. Nam Y thị lên đây trước tôi và khi năm 1947 tôi chạy lên thì hai đứa đã xa nhau rồi. Và điều đình êm không xong Chúng tôi ưng đường ai nấy đi Và mãi đến năm 1958 Tôi mới đúc đơn xin ly dị Hai tôi chỉ gặp mặt mấy lần tòa đòi để hòa giải Cuộc hòa giải bất thành Nên ngày 7 tháng 7 1958 Tòa tuyên cáo cho ly dị lỗi cả hai bên Thế là dứt khoát 13 Đối với bạn tác chung Hai người đối xử ra làm sao Nữ Đối với bạn cũ tôi không thay đổi vẫn tử tế như xưa nhưng anh ấy tự lánh mặt rồi lâu ngày cũng quen lần thấy không cần gặp là tốt hơn. Nam Tôi khó quên và buồn nhiều nhưng phải phấn đấu bỏ lên xe xuống ngựa tập viết, tập lên đài bán nước bọt kiếm tiền xa lần bạn cũ của sòng bài và ăn nhậu rồi vui duyên mới, sanh con, an ủi lần lần. Bàn Trên đây là mấy trang vi bằng tôi đã có nhưng không động đến tưởng sẽ chung dùi vào dĩ vãng không ngờ năm 1981 một ngày xui xẻo tôi đụng đầu người chồng sau của Y Thị nơi nhà một người quen 27 tháng 3 1981 người mà tôi nhìn không ra vì từ một cầu thủ có danh hội túc cầu gia đình này đội khác ốm o qua ngày 31 tháng 8 năm 81 hay tình đã chết Và độ một tháng sau, người phát thơ đưa cho tôi một phong bì dày cộm Trong có chứa tờ vi bằng này là một bản sao tôi đã có rồi Và không một chữ nào giải thích Duy nhìn tuồng chữ ngoài phong bì Tôi nhìn ra là tuồng chữ của y thị Bạn cũ ăn ở với nhau được 19 năm thì rã gánh Trong lúc phân dân không biết phải cư xử thế nào Tôi lấy hồ sơ định xếp mấy trang này vào Bóng gặp một bức thơ cũ Cùng một tuần chữ Đề ngày 20 tháng 4 1944 Vậy xin chép luôn ra đây Khi lâm chung Con cháu sẽ đọc toàn tập này sau Bức thơ nguyên gian như vậy Sóc trăng Ngày 20 tháng 4 1944 Cùng mình đặn rõ Tôi cho mình hay rằng Tôi không thể dối mình nữa được Chúng ta ở với nhau Mà không tin nhau Cứ nghi mãi làm sao ở được phàm coi em như cọng rác không ra gì em chịu lòng và nhịn nhục hết sức không thể được nữa em nói nhiều thì đau lòng mình nếu không yêu anh em đâu có thể ở tới ngày này nhưng em nhịn nữa không thể được nên em phải dứt tình yêu mà thôi anh rồi một ngày sau anh sẽ rõ em mà nói nhiều thành ra em kiếm chuyện không phải em kiếm chuyện đặng em thôi anh đâu Đời em không giả dối ai cả Trong một tháng này Có thể em chết được Em cũng chết Thôi anh lo phận anh Em lo phận em Còn nhà cửa Em để cho anh hết luôn cả đất cát Em đi ra Chỉ xin mình vui lòng cho em lấy Ba đồ nữ trang và quần áo của em thôi Em không xin gì nữa cả Chớ chúng ta không thương nhau nữa Không thể ở được nữa Dầu mà có ở nữa thì em có ở thiệt như khi trước được, thành ra phải giả dối mãi rồi cũng khó ở. Vậy chúng ta thôi nhau thì mạnh ai nấy lo, chúng ta tới đây hết căng nợ rồi. Vậy anh cũng đừng buồn, vậy anh ráng lo cho vững và đừng để tan nát người ta cười. Hiện bây giờ em muốn ở một mình em thôi. Em xin anh biết cho em. Chí tên Madame Est. Còn nhiều thơ nữa, nhưng nhắc và khiêu gợi làm chi cho thêm đau lòng. Mối duyên đã dứt, nhưng đường tơ hãy còn. Còn nhớ trước năm 1981, một buổi sáng, nhân thả rong vách bộ trên lề đường Yên Đỗ, định sang nhà anh Lộc Đình. Khi đi ngang một người đàn bà xăm xăm đầu kia đi lại, khi đã lướt qua cách vài chục bước, tôi bỗng dừng chân lại, ngó ngoái ra sao. Vì lúc này, tôi mới nhớ lại người vừa qua mặt, ấy chính là con bạn cũ. Mười mấy 20 mươi năm xa cách thì tôi thấy người kia cũng vừa ngừng chơn ngó ngoái ra sao y như tôi. Tôi định thối bước để chào nhưng vừa lúc ấy tôi thấy người kia quầy đầu tiếp tục đi thẳng và như cái máy, đằng này tôi cũng tiếp tục đường tôi, tôi đi. Thế là hết. Nay nhận lại bức vi bằng năm xưa trong lòng phân vân tự hỏi. Người ta đang lâm cảnh bối rối Mình có nên nối lại tình xưa hay chăng? Năm xa đét cũng tán thành, nhưng hỏi lại, bây giờ người ta chưa phải bơ vơ, vì còn đứa con gái nuôi là Phụng, và còn hai đứa gái con của Phụng. Nếu gánh phải gánh trọn thì sức không kham, thôi đành chịu làm đứa bất tài, xử không trọn vẹn vô nghì, chưa phải một mình mình. Thử bàn Sắm từ năm 1927, Xăm soi uống nắng đến 1944, chén đã kinh mà mình ỷ y chưa biết. Đến 1946, chén trổ rạn nhỏ, để rồi từ lần kinh qua lần rạn, từ lần rạn một phen rủi mạnh tay, chén nứt hai tan rã. Sau 19 năm, mối duyên tình của tôi là thế ấy, có cần chi phải đến Tuyền Đài mới tan, tích nàng mị nương khi thương đã muộn và mối tình anh điếc lát Trương Chi, được người yêu nhỏ một giọt nước mắt muộn, bỗng tan biến trên tay người thương. Trương Chi bắt được hạnh phúc tuy trễ tràng, nhưng sướng hơn tôi nhiều, chém cha cái hạnh phúc trong tình ái, tốt hơn đừng thương, làm con bướm, con ong, hút nhụy rồi bay đi, mặt cho qua đã có người làm giường tưới bón. Mình ơi, tôi nói mình nghe, không thương nhau nữa, thà rằng mình thôi. Muốn thôi, tôi cũng cho thôi. Hồ sen tác cạn, Ai hôi mặt tình. Câu hát cũ Tuy vậy, làm trai phải có bản lĩnh. Đời của tôi, có mấy khúc quanh, đi tới quanh, phải biết chuyển hướng. Năm 1947, từ chánh ngạch trở lại ăn lương công nhật, nhưng chọn nghề mới, suy gẫm trên đài phát thanh. Chạy gạo, phân tách và tìm hiểu cái hay của hát bội, trở qua viết Năm năm mê hát Giết lách và khảo về cổ ngoạn Thú chơi ấm chén Giết hơn nửa đời hư Soạn Sài Gòn năm xưa Này phương xa tái bản Mà không có một xu cạo gió Nhưng thích thú hơn con bạn Bạc hay bội Này cạn tiền, tình chết Cái già lũi thủi theo sau Còn đâu xuân sắc 19 năm giới đây 30 năm giới người kia Mà phải sống Vì trả chưa hết nợ trả cho tôi làm chi tờ vi bằng vô dụng, thưa tôi đã có rồi. Từ ngày tách rời xa nhau, nữ chê nam không xứng ý, nam ôm mối tình khóc thầm, cả hai đổ lỗi cho nhau, hòa hiệp sao được, vì cả hai đều điết và đuôi. Trên đời vẫn có vợ chồng nhẫn nhịn, nối tóc đến già, nhưng ít khi có cặp nào, khi chia tay mà không cấu xé, đổ thừa, chạy tội. Ước mong một kiếp sau, nếu đầu thai trở lại cõi biệt, thì xã hội sẽ dứt ghen, hết trọng tấm màn trinh, giật một khi tấm trinh không trọng giọng, thì đâu còn ngoại tình, phản bội, dân dân và dân dân. Tấm trinh tuy không rách, nhưng nằm với chồng mà mơ trai trong tưởng tượng, thì thà lấy đỉ làm vợ, còn hơn cưới gái dòng giỏi, mà hư từ lúc học trường đầm. Tấm trinh dễ rách lắm, chơi thể thao mạnh bạo, nhảy cao chạy xa đủ rách mất đi rồi. Đòi được vợ lòng trinh xưa quá mà Mà lòng trung trinh kia mới quý Dĩ như di trùng ho lao Ngày một lui dần Bệnh ngoại tình ngày kia sẽ tiệt Ít nữa một ngày một ít lần lần Nhưng từ xưa đến nay Vẫn nghe nhắc mãi ngoài đời Cũng như trên sân khấu Biết bao thế hệ chém giết nhau Lôi nhau từ nhà riêng Phòng ngủ, bãi biển, bụi tre Và trên sách báo Ngày nay giới cặp mắt bi quan không sẵn có nhưng có từ khi lầm dấp hai lần vì bị cho một sừng. Mỗi khi thấy một cặp vợ chồng tương đắc tay trên tay dưới đưa nhau vào phố, tôi tự có cảm giác cặp này được như vậy bao lâu nữa và bao lâu nữa mắm sẽ có giòi Và khi thấy một cặp vợ chồng khác đang gấu ó thư hùng, lại mình cảm nghĩ lấy mình, chúng mày cấu xé nhau đi, rồi cắn nhau đau, thương nhau lắm. Khi vớt sạch dòi ra, miếng mắm vẫn ngon mùi cũ, Một mùi khẳng khẳng, tanh tanh, hôi hôi, quen mũi rồi, lại thơm thơm, thiếu bắt thèm, mùi hôi đặc biệt, từ ngữ Latin gọi order suy generis. Người Pháp không dám dịch ra tiếng Pháp, nói quịch tẹt rồi cáo lỗi sao, là mùi tinh khí của đàn bà đàn ông, thơm hay thúi, cũng tùy. Tiếng ta có câu, cứ ai thơm mũi nấy, áp dụng vào đây được chứ. Và suy generis, mùi hôi hán được không? Dẫn trọng tự do cho mỗi đàn, mỗi bên. Sao? Nói sao? Sẽ hết cảnh bọc thượng tan gian, dịch ra nôm là cảnh tiếng đàn tiếng hát trên bãi sông bọc, trong ruộng dâu của đám trai gái nước trịnh, nước dệ bày đầu, hẹn hò nhau làm thói dâm ô. Trắng ra là hết thói ngoại tình à. Như vậy sau này, xã hội mới ông như bà đều giữ trung tính đều chọn bạn đi đường dĩ nhiễn trọn đời à. Không, xưa như nay và có lẽ nay đông hơn xưa và càng tệ hơn xưa nhưng vẫn bớt ngoại tình vì lẽ bớt ở đời với nhau lâu và rất nhiều ăn sỏi ở thì đã tạm bợ thì còn đâu xuất ngoại, còn gì để ngoại tình. Đời đã qua mau như bóng ngựa qua cửa sổ đời ngày nay lại thuộc số giàu quả của mấy nước Á Rập sản xuất, ngày nay còn ngày mai mỏ dầu khô cạn nào ai biết trước được. Ngày xưa Hôn lễ là trụ cốt của xã hội. Ngày nay kéo nhau đến xã Tây ký tên lập hôn thú để rồi đưa nhau ra tòa xin xé hôn thú, ly thân, ly dị dễ như ăn cơm bữa. Việc làm hôn lễ trước thánh đường theo công giáo không gì tin tưởng nơi thờ chúa mà phần nhiều gì cái lễ kia coi rôm coi ngộ và quả có giúp ít nhiều cho sự khoe sang khoe giàu. Những cặp vợ chồng cổ điển còn ở đời với nhau vẫn ở bên ngoài gượng gạo che mắt thế gian và vì đạo giới không cho để bỏ chớ ông bà vẫn bắt tay người khác sau nhà thờ là thường thấy tiếp diễn hoài hoài không phải lấy nhau để tôn trọng tờ giao kèo ký kết đời nay vẫn ngắn ngủi lắm kia mà chỉ vui đâu chút đó cấp thời không còn lấy nhau để nương dựa vào nhau trong cảnh qua tàn bóng xế nữa số vốn, số tiền dành dụm gửi nhà băng này không được như số tuổi con đỉ ngày một sụp mà tiêu tan mau lẹ hơn nước đá cục trong tủ lạnh những ngày cúp điện. Tội tình gì mà toan tính việc trường cửu, trường tôn? Một khi hôn lễ mất đảm bảo vĩnh viễn thì ngoại tình đâu còn nữa mà hồng bàn luận. Khi ấy, vợ chồng sẽ hết dối nhau, hết che giấu sự dụng trộm ái tình, gì đâu còn thể diện nào bề ngoài, nó mắc cỡ gì nữa đâu mà giấu, mà che. Những người ngoại cuộc Cũng không hơi đâu lượm đá ném người ăn dụng Vì ai sẽ liện mình đây Vợ chồng đúng như sách xưa chúc tụng Loan phụng hòa minh Sắc cầm hảo hiệp Sẽ khó kiếm như bảo vật Cổ ngoạn Chỉ tồn tại hay chăng Trong diện bảo tàng Mà bảo tàng diện ở đâu thì không biết Chớ ở đây thì đã trống rỗng Dọn sạch trơn từ Nam, Trung, Bắc Không khác nhà chợ dọn dẹp tất Đâu còn món nào mà tí dụ Hôm lễ, vợ chồng đã không tượng trưng cho sự thành công trong một đời người thì còn gì mà đắp điếm. Việc ngoại tình cứ công khai lộ liễu cũng không mắc cỡ gì. Nay lại đổi, gọi nhảy rào, nhảy dù. Thét rồi mặt chai mày đá trở nên hãnh diện đã thôi là bí mật. Khi bật mí rồi thì hết gọi ngoại tình. Và khi đã hết còn bí mật thì đâu còn gì mà gọi là lừng gạt, là phản bội. Bí mật, ngoại tình đã hết thành cái mốt đã củ xì đã hết ăn rơ Ne rơ. còn là một gặp gỡ một tình cờ một bất kỳ một sự biến Aventure. thiếu chi danh từ để dịch hay để gọi thét rồi ai có nếm vỗ ngực khoe tao đây đã trưởng thành Ô chào đạo đức đứa chai lơ xưng đổi đời mà song re la vie tóm lại dứt không còn nữa hay đã bớt việc thầm trộm ngoại tình vì hai yếu tố đã rung rinh hôn lễ mỏng manh không chắc bí mật ló mòi một khi để ý và đã thương người khác thì cứ xuất đầu lộ diện ăn ở chung nhau chuyện gì mà úp mở thường thường sự bí mật là một sự gì không muốn cho người khác biết cho nên phải che đậy không đậy sẽ thúi ùm lên này hãy dở nắp ra tự nhiên hơi thúi không còn hoặc sẽ bớt hôi bớt thúi không ở được tại đây thì đùm đề bay đi chỗ khác Lại lên mặt làm nọ kia Chánh trị hay cách mạng ối là là Chuyện tu hú đoạt ổ chim khác Cũng mất thi vị Đua nhau thực hành Ông ăn chả bà ăn đem Những câu hành tỏi Thằng ấy bị cầm sừng Cô ấy đi tắm biển Rồi theo ít đi luôn Không về nhà y nữa Nghe cũng hết lạ tai Thét quá ra nhàm Như vậy mà xã hội có hết chém giết nhau vì tình Hoặc bớt lã chả châu rơi Vì tình phụ chăng Tôi chưa dám chắc sống cho đến sự thí nghiệm chờ coi thành sự thật. Duy biết hiển nhiên rằng một khi ngoại tình đổi gọi bằng một danh từ khác chung quy hay kỳ trung cũng vậy là một bạn đồng hành không đủ phải có bạn phụ, thay tay. Gạo muốn có ăn cho ngon miệng phải giả chày ba và giả chày tư càng nghe giòn tay gạo càng mau trắng. Trong buổi hỗn loạn và trong lúc tội lỗi còn là tội, những chuyện ngoại tình dầu cãi miệng họ cũng không nói, làm sao mình biết được, nhưng mấy ai lấy thúng úp được voi bao giờ, và thét rồi chuyện gì kín đến đâu cũng lộ mí lời ra, nhất là khi chuyện ấy đã cũ, đã xa xưa rồi. Sau đây, tôi xin lấy hai ví dụ nhưng có thật, đã lải dở mắm thì thà dở phức sớm chừng nào, càng hay chừng nấy, mắm không nên giữ lâu. Dỡ sớm dòi chưa xanh kịp Đỡ hôi, đỡ thúi Chuyện thứ nhất Nghề viết lách Không khác con trai Uytre Pagliere Trong đầm sau Phải có thì giờ cho thật yên tĩnh Để nhồi gò hạt châu thêm tròn Thêm tinh khiết Đang ngồi viết mà có khách đến nhà một hồ sượng sần Câu văn, khách về viết tiếp bỗng quá chai lơ sống sượng Đang cao hứng viết một giọt, bỗng nghỉ mất một tuần nhật Nay ngồi gõ lại lộp cộp, không khác thầy chùa ngồi cối Làm tuần bá nhật, dưới thì nàng quả phụ áo tan mũi ướt Thầy ngồi cối sao yên Ngồi cối là gì? Chuyện xưa quá rồi, phải nhắc lại, quả may mới hiểu Có tích chị kia, rủi chồng đi bán muối dưới diêm la phủ Nhà đơn chiếc, không bàn không ghế, rước thầy về phải lật đích cối dã gạo duy nhất cho thầy ngồi đỡ, một đêm gọi là một ngọ cũng không lâu lắc gì, từ ấy đẻ ra thành ngữ thầy chùa ngồi cối. Nay có nàng Mỹ Linh là đào cải lương có hạng, cặp với kép Mai Lan, cả hai vẫn là chắp nối, gái đã dậy lửa, trai đã ăn cơm nhiều nồi, năm năm đi hát chung một gánh, rất là tương đắc. Bỗng qua năm thứ sáu, liên tiếp đến năm thứ 10 bày ra gánh khác mời hát chầu. Mời riêng nàng, không mời chàng Hắc giúp một giai đào chiến Trong một buổi hội chợ Ăn tiền đúc Nhưng từ ấy gia đình rạn nứt Lằn re năm thứ sáu Nhỏ như sợi tóc Qua năm thứ bảy và liên tiếp đến năm thứ mười Lằn rạn tuy chưa lộ liễu Nhưng dĩa xưa chạm mạnh Nghe có tiếng cạch, cạch Ô hay, dĩa đã hỏng rồi Chỉ chờ ngày bể đôi Và cuộc bể đôi xảy ra Vì năm thứ mười Kép cũng được mời qua gánh mới lập Đứng cặp với cô đào tân Tuy chưa tiếng tâm Nhưng thinh sắc song toàn khả ái Kép thản nhiên không tình ý Nhưng đào cục lạc mùi mẫn quá Đại phàm lửa đừng nhen Hãy nhen thì có ngọn Trai tài gái sắc đứng trên sân khấu Khán giả vỗ tay tán thưởng gần bể rạp Lúc vô buồn Tự nhiên thinh khí lẻ hằng Sáp lại kích nhau Đố ai gỡ cho ra Về gánh cũ Trai không che giấu Thành thứ nàng không nhịn Xin cùng nhau chiếc đũa bẻ hai Có câu Thà rằng đừng nói tốt hơn Nói chi để khiến kẻ hờn người đau Nhưng đã là ở trong điệu dây sắc dây tơ Hòa nhau 10 năm đã quá là nhiều Tánh đàn bà Làm mà không nói Tánh đàn ông Có làm có nói Vì giấu giếm là gian Sao biết được thì cũng đi đến mức đổ vỡ Thà đổ phức trước cho xong Chuyện thứ hai Mỹ Anh là gái có học, xưa học trường Đà Lạt Tân Tiến, vừa 18 xanh non đã lấy chồng, lấy chồng là bởi không biết làm gì khác, tuy học trường nhà phước chim non, Couvent de Jojo, nhưng cha mẹ vốn công chức nghèo, nay đụng anh chồng vừa đẹp trai vừa dư ăn dư để, còn đời chờ gì nữa? Làm vợ ban đầu thấy thích thú, chồng đế đầy đủ tự do, nhưng chạy ngày lần lần thấy chán. Gái đẹp có chồng, không khác chim ngoài trời bắt nhốt lòng son, lòng đẹp cho cách máy cũng là tụ túng, rồi sanh một trai bụ bẩm, tứng rằng hạnh phúc, ngờ đâu chồng như cái máy, làm phận sự thì không chỗ trách, trọn vẹn đủ điều, nhưng người gì như cái máy, trả nợ quỷ thần xong là lăn ra nằm khẩn ngái phò phò, không trò không chuyện, rõ là cục thịt biết sướng biết khoái, chứ không phải là người nên cơ nhơn lên nghỉ mát một mình trên đất Lâm Viên, Mỹ Anh bỗng gặp lại thệ cũ đã gần ngũ tuần, cách tuổi nàng trên 20 niên, tóc trắng phau nhưng nói năng duyên dáng, trước con sư phó, sau ra đá vàng, nàng trở về nhà, bé gãy chữ đồng, nhưng không cặp tay cùng người thầy lỗi đạo cặp tay một thanh niên cùng chạng khác, cũng vì tại người chồng ít ăn ít nói, ở chung lâu ngày xanh chán, đàn bà không còn là cái máy đẻ ít nào cũng phải biết điệu và biết gãi vào chỗ ngứa mới là đây là no cơm ấm áo lại đòi nọ kia bởi quá sung sướng quá tự do lúc nhỏ chê phong quá xưa không học học đòi tân tiếng một chồng không đủ chồng không biết mơn trớn chiều chuộng không thường chuyện giảng dút de ở với nhau lâu xanh chán chuyện thứ ba. tôi lấy chồng thì đã 23 cái xuân mãn khai lấy sau buổi kén chọn Vì chồng tưởng đâu lỗi lạc Biết đàn Tây Ban cầm tươi Biết khiêu vũ Từng du học phương xa Xem ra khác nhiều giới hạn trung bình Secreter thư ký Ở độ dài năm Những lỗi lạc khác thường kia Lục mòn lần Như dao xài quá lâu Không mài không liếc Sanh được hai mụn con Cảnh tâm thường càng thấy nặng nề Một hôm Năm ấy tôi gần 30 Nhưng gãy gọn Gion gion gái 20 không bì Một hôm nhân đi khám bệnh Ông bác sĩ đưa tôi ra khỏi cửa phòng và khen tôi có cặp mắt nhung tuyệt đẹp. Mắt tôi làm sao thay kệ tôi nhưng lời khen kia đã làm cho tôi tiệt cứng thân mình bước đi không dững. Và cũng vì câu khen chiếu lệ quen miệng khiến tôi xa ngã bất ngờ. Khen sao, bác sĩ đòi tôi nhất định từ khước đố thừa sợ có thai. Ông cố này, tôi một hai không là không. Kỳ thứ ba, ông cho giờ hội ngộ. Ờ... Đưa rendezvous, ông lấy xe nhà đưa tôi vô chợ lớn ăn cơm tàu, thịt cá dọn ê hề, món nào cũng lạ miệng, ngon lành mà tôi nuốt không vô mặc dầu tôi thỏa này là háo ăn, vì tôi quá khớp. Hôm ấy tôi mặc áo dày ấm mà tôi lạnh cả mình, cơm rồi, ông đưa tôi về, giờ ấy đã hết thân chủ và tưởng ở đâu lạ, té ra cũng một chỗ cũ là phòng xem mạch, Và cái bàn khám này có bản lề hạ thấp xuống được, quá ra một đi văn. giường nằm đủ chứa hai người, tuy có hơi chật. Một cơn mưa gió, một thú, không thấy diễn lần thứ hai. Tôi thì lập cập như gà mái mắt mưa, lạnh cứng không hứng thú chút nào. Và bạc tình lang bác sĩ, chỉ một lần ấy, đã hát bài tẩu mã, chán tôi như cơm nếp nát. Tôi hư thân tôi mặc kệ, và đúng là tôi về nhà xét biết mình đắc tội nên tự nhiên xin trả tự do với chồng cho khỏi buồn phiền đôi bên. Ấy đó ba mối tình, ba cuộc đời, ba vụ ngoại tình thấy đều quá ư tầm thường không đáng kể, từ xưa nay đếm biết bao nhiêu vụ ở đâu không dám nói, chớ ở đất Á Đông này chỉ dành cho phái đẹp phái sanh con hướng chịu, chớ đàn ông trai trên gái dưới là chuyện thường xảy ra như cơm bữa, mặc sức vợ đôi vợ ba Duy từ ngày luật pháp nơi tòa xử theo phương Tây, nam nữ bình quyền, mới có lệ bắt tội phải đực. Khi phạm tội, muốn ly thân, phải chịu tiền cấp dưỡng cho người đàn bà, nhưng sự công bình chỉ có trên giấy tờ, thằng đàn ông có quyền bỏ sở quá ra thất nghiệp để khỏi chịu tiền cơm áo. Nói tóm lại mà nghe, ngày xưa rất quý trọng sự sanh con rạc dòng để nối tông đường dòng dõi, Và hiểu rằng đàn bà ngoại tình là đem giống máu khác lạ vào gia đình người chồng Và máu lạ khi cúng kiến, ông bà tổ tiên khác máu không hưởng thụ được Nên luật xưa trị tội rất nặng Kể như trên bàn thờ có bao nhiêu bài vị Là người đàn bà kia phạm bao nhiêu lần tội diệt tộc Nặng hơn tội sát nhân chỉ giết có một người Trái lại ngày nay, xử theo luật nhân đạo Trai rất đổi cứng cỏi mà còn có khi sa ngã thì gái yếu đuối, xa ngã, đáng châm chế hơn nhiều. Lại nữa, xét theo khoa học tân thời, lấy gương nước nhật, nay đã hết lùng, không còn là quải tử, là nhờ từ ngày đầu hàng chung đụng với kẻ chiến thắng. Máu nhật pha lợt, còn hơn cà phê pha sữa, có lợi nhiều hơn có hại. Ngày nay, tấm trinh xem nhẹ hơn giấy, và rẻ tiền còn hơn giấy hút thuốc nữa là. Ngoại tình kể như một cơn khủng hoảng về sát thịt, Khi nhức đầu sổ mũi đã có chai dầu gió hoặc dị thiên đường hoặc dầu cù là chế tạo bên Mỹ, sức vào mũi là cơn cảm mạo bay đi tức khắc, rủi xảy ra ngoài tình, giận một lúc không lẽ giận hoài, nước nóng cũng còn lúc nguội, mắt đuôi không thấy hay sao? Như đã nói, không giấu giếm, không che đậy là không còn bí mật, ngoài tình vẫn có nhưng không đáng kể nữa. Hướng hộ gì ông bà ta còn để lại câu thuốc gián sơn đông xí xóa, ông ăn chả thì bà ăn nem. Duy khi hết thương nhau thì tội gì phải ở chung nhau cho nặng nề vừa thân xác vừa linh hồn, ẻ ạch mất vui một thú. Đời nay là đời khoa học, bên phương Tây sự ly hôn xảy ra như ăn cơm bữa, thậm chí nhân đạo và tự do quá. Đến nỗi con cháu có lỗi cũng không được đánh đòn hay phạt nhịn đói hoặc bỏ vào phòng tối. Người lớn có tội nặng cũng không xử tử hình, phóng túng và sung sướng quá sanh tệ nên mừng, nên tiếc, nên giữ hay nên bỏ. Theo tôi, không dội trả lời và để đánh trống lãng hãy ngâm câu cũ. Kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng làm cây thông cũng chưa có hạnh phúc Vì nhựa mũ thông là tổng chỉ, là phục linh, là hổ phách, thảy đều quý hóa, thông bị đốn bị chặt là thường. Trước đây tôi từng nhạy câu văn cũ trứ đổi lại, kiếp sau nếu có làm người, làm ông tay trắng hay thằng trà đen. Ông tay ổng nắm cái quyền, thằng trà nó có đồng tiền cho vay Tưởng như vậy là đủ sướng, ngờ đâu cách có mấy năm, tay rút về Tây, trà lui về xứ Cà-ri. Cho vay lấy lời tội rất lớn Muốn khỏi làm cây bị đốn Vậy tránh đừng sanh ra cây thông Cây tòng, cây bá Hãy làm một thứ cỏ trong nam Là một vị thuốc bán được tiền Và vị cỏ thuốc ấy Danh là cây chó đẻ Và cây cặt chó giết ngày 17 tháng 9 năm 1983 Thay lời bạn Văn hay chẳng luận đặc dài cha mẹ dạy xưa nay nói phải có chẽn tức nói có ngăn nắp. Chẽn dừng là tấm vách dựng bên trong của một căn nhà nhỏ Nay quen ở nhà gạch vách vôi, đâu biết chẽn dừng. Mắm muối là món ăn của nhà nghèo, ăn vừa đủ sống, ăn nhiều sanh hại. Da dở mắm không nên dở lâu, mắm lấy ra không ăn kịp thì hết ngon gọi là hô gió. Một quan thầy cũ coi ở Phú Lâm, chức đến đốc phủ xứ Nhưng không từng ngồi quận, lúc tùng sự nơi dinh thống đốc, chỉ cầm một cây bút chì xanh đỏ, sai cắt việc làm, không hà lạm, không ỉ thế, sáng đón xe lửa Mỹ Tho chạy lên, trả, một cắt sáo, su, leo lên hạng ba, ngồi đứng chờ xe đến ra Sài Gòn, thả bồ vô sở, trưa dùng cơm tiệm không khác người lao phu lăm lụ, chiều chặn dạng ra sở, cũng một cắt sáo xe quả đến bến Phú Lâm thì xuống. Nhà bánh ếch bản hiệu đề hai chữ An Phong, là nhà của ông Phan, tức ông Phan Văn ngôn tôi phải bốc thơm. Cây đắng xanh trái ngọt, người có người xấu, chớ hạng này không phải đều xấu hết. Trận giặc Âu chiến năm 1939 đến năm 1945 mới dứt, thành Paris bị quân Đức chiếm đóng ngót 4 năm ngoài. Khi Đức Quốc xã thua rút về, Paris vẫn còn nguyên dạng, hư hao cũng ít. Nhất là cổ tích cầu kỳ Dinh thự còn nguyên Hỏi ấy là nhờ ai Tôi là thứ cũ kỷ còn sót lại Không cắt nghĩa được Và đổ thừa cho đó là số trời Số là tướng von Schultz Là người tin cậy của Hitler Được sai qua làm tổng trấn thành Paris Và được mật lệnh Đặt mìn và dặn Nếu có bề nào thì phải giật ngồi cho nổ Phá tiêu tan hết tất cả Cổ tích lâu đài của Paris Nhưng chung cuộc Đức thua Von tha trái lời Hitler mà ông cho là điên và không thi hành lệnh tàn phá Paris vì John Tick cho rằng những di tích và kiến trúc kia không phải riêng của Pháp mà vốn là của văn minh hoàng cầu phải để dành cho các thế hệ mai sao soi chung thà mất lòng với Chúa không được chữ Trung nhưng được có công với thế giới Nhờ vậy khi quân đội Pháp trở về Paris đã không tước khí giới ông tướng Đức này và von John Tick vẫn được kể là có công và không bị ngược đãi, tôi phải bốc thơm. Xem General von Chontis, De Paris, édition Cũng trong trận giặc này, một gió quan Pháp từ chiến trường về thăm nhà thì bắt được vợ ngoại tình đang ngủ với trai và mấy gói bơ nàng gửi cho chồng nơi trận chiến, trong mắt bận về nhà không ăn kịp. Và ba bốn anh chiến sĩ ăn thế, ăn rồi đều ngã ra chết hết, vì bơ có độc dược. Cũng thì tích giỏ Đại Lan bị Phan Kim Liên cho ăn mì, có trà vị sang mã tiền. Tối độc phụ nhân tâm, đời nào cũng có. Chồng không chết và bạn chết thế, hỏi phải bốc thúi hay chăng? Nhưng đừng bốc hay hơn. Một người con gái nhà giàu ở miền Nam Lấy chồng làm chủ quận Chồng phè phởn ăn chơi liêu lỏng Rồi bóng ngã ra đứt gân máu Không chết Nhưng 7-8 năm trường chạy thuốc chạy thầy Bà một mực tùng nhất nhi chung Bốc thơm Một bà chủ quận khác chồng chết sớm Bà biết làm thơ Và thơ bà không đến tệ Nhưng thường con nhà văn có thói đa tình Tôi phải bốc thúi Một bà nữ sĩ chồng chết chồng xuống đất rồi phải moi lên chở về xứ, nếu bà không biết giữ lấy gì làm được như vậy nên phải bốc thơm và bái phục bà. Hạng ăn trên ngồi tróc có người dày người khác đáng phục nhất là hạng người không có học không từng đến nhà trường mà xây dựng cơ đồ để gia tài đồ sổ cho con cái phá khó nói quá và khó ghi thơm thúi thơm chăng là khen người tay trắng làm nên và thúi chăng là trách ai không biết giữ của Nhưng bao giờ, hết hợp đến ly Hết ly rồi hợp Xoay dần cuộc thế Không có như vậy thì chả phải là đời Nói nữa là ở trong dòng khách sáo Mình là ai Mà được quyền chê khen Bốc thơm bốc thúi Học chữ Tây, không đâu tới đâu Nửa đời làm mỏi kiếm cơm mai thời chưa nhận của hối Chữ nho dốt đặc Nhưng vì bụng đói nên phải viết mướn Ngặt này ế ẩm, không ai in Lại phải viết hoài để quên nỗi buồn Chấm dứt nơi đây là vừa Dầu chết đi càng tốt Không tiếc cũng không hờn Chỉ tuổi lúc nhỏ Cha mẹ không cho học đến mức Nhưng số đã vậy Nghĩ ra thậm phải ba tôi đến 86 mới từ Trần Năm 40 ngoài Tôi sinh ra học thêm ở Hà Nội Bà tôi nói số không thọ máy Khuyên tôi nghỉ học ra kiếm cơm là vừa Số khiến này kiếm gạo không xong Vì chữ nghĩa đã quá ra vô dụng Nhớ lại câu ba tôi khuyên, mày học thêm, thêm kiêu ngạo ít gì. Quá như tiên tri không khác, nói bé nhiêu đã là tội tài đình, biết nhiều, tội biết là mấy. Nếu đời không hư không nát, thì đây đâu còn chỗ chen vào chơi khen, xin chấm dứt, dứt mà không dứt. Nói nhớ câu, đầu đội kẹo, miệng rau chân chạy, kêu bớ bộ hành, ai mua kẹo tôi bán cho. Câu này của năm xa đét đố tôi, viết cuốn 50 năm mê hát mà hát được câu này chăng? Giao, đầu đội kẹo, phải hát giọng hát khách. Miệng rau chân chạy, phải đổi giọng bắt qua tẩu mã. Kêu bớ bầu hành, phải hát giọng tiền bữu đưa đò. Ai mua kẹo tôi bán cho, phải hát giọng nam ai cho mùi mẫn. Cất lên mấy chữ chót, giọng năm xuân và hát dựng. Do hiểu ngầm tương lai mạn giận còn hi vọng cất đầu lên chớ không khổ như giày hoài cha mẹ Ô học nát chữ trong trường mà nay thua mụ này không học nhà trường nhưng nhờ học trường đời mà giỏi hơn mình tập mái mà hát không nên thân chi bằng gá nghĩa cùng nàng thua về tài dẫn thắngg về nghề làm chồng cưới vợ con nhà gia giáo vẫn làm khổ thân có vợ học kém dẫn ăn hiếp vợ giở nhịn và thứ tha ở đời với nhau, Bớt khổ cũng lại là số kiếp. Ngày 17 tháng 8 dương lịch năm 1983